Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3155 Phi Vân Hoang Địa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Có thể đối với chính mình mà nói, lại không có một điểm độ khó. Đó cũng không phải nói, Lâm Hiên Ngộ Tính đã đến có 102 thiên hạ tình trạng. Thực lực của hắn tuy nhiên không tầm thường, nhưng tựu Ngộ Tính mà Nói cũng không quá đáng đắc trên trung đẳng mà thôi. Sở dĩ sẽ có loại này cảm xúc là vì cái này thông bảo quyết là cùng. Mình chủ tu công pháp nhất mạch tương thừa đấy. Đúng vậy cái này tiên thiên linh bảo đem ra sử dụng chi thuật cùng. Mặt nguyệt thiên vu quyết là nhất mạch tương thừa đấy. Cả hai căn bản là hệ ra đồng nguyên. Rồi sau đó người... Lâm Hiên đã tu luyện tới sâu đậm tình trạng, nếu không cũng không có khả năng tiến dai đến độ kiếp kỳ. Có này làm phụ trợ, vốn là gian nan sâu chát chát pháp quyết tại Lâm. Hiên xem ra cũng cũng chưa có bất luận cái gì độ khó. Nước chảy thành sông ước chừng tựu là đạo lý này rồi. Hơn nữa Lâm Hiên còn phát hiện một bí mật, nếu không là tu luyện có. Mặt Nguyệt Thiên vu quyết. Mặc dù có thể đem trước mắt thông bảo quyết. Tìm hiểu cũng căn bản không có biện pháp đem ra sử dụng cái này bảo. Vật, mặc Nguyệt Thiên Vu điện ngự sử chi thuật, nguyên vốn sẽ phải mặc. Nguyệt Thiên Vu quyết làm cơ sở, lời nói không khách khí ngôn ngữ cái. Này bảo vật quả thực giống như là vi mặc Nguyệt tột đại năng lượng. Thân chế tạo đấy. Kể từ đó, cũng thì có nghi hoặc Tiên thiên linh bảo quả nhiên là, theo tiên giới lưu truyền tới nay sao? Nếu là thật sự, tại sao lại cùng mặt nguyệt tục có như vậy quan hệ? Hay vẫn là nói mặt nguyệt tục, vốn là tự cùng chân tiên có ngàn vạn? Lần liên lụy, lâm hiên cũng không hiểu được, hết thầy cũng chỉ là phòng đoán mấy. Trăm vạn năm tuế nguyệt đi qua, manh mối quá ít. Cượng cổ nhất định không có ai biết che gi Lâm Hiên bây giờ là càng ngày càng cảm thấy hứng thú chỉ là muốn muốn thăm dò cũng không dễ dà bất quá những vật này có thể về sau nhắc lại việc cấp B là luyện hóa cách này tiên thiên bảo vật lại để cho chính mình chiến lực lại tấn một cấp sự tình có nặng nhẹ hôm nay nên làm như thế nào Lâm Hiên tự nhiên Nhất thanh nhị sở Vì vậy không hề đa tưởng cái gì Bắt đầu chuyên Tâm Tìm hiểu thông bảo quyết Hắn đã đem mặt nguyệt thiên vu quyết Thực hành lô hỏa thuần thanh tình Chẳng Dùng cái này làm làm cơ sở Cái này thông bảo quyết tìm hiểu đã Giấy chưa bất luận cái gì độ khó Ngược lại loại suy Giải quyết trước Kia một ít tu luyện gặp gặp mê hoạt Thấy mầm biết cây Lâm Hiên lúc này đây thu hoạch thật đúng là không. Như bình thường. Không chỉ có đã nhận được tiên thiên linh bảo còn lại để cho Tu Vi. Của mình có hy vọng đề cao. Đó cũng không phải hầu ngôn loạn ngữ. Phải biết rằng thực lực đã đến. Hắn như vậy đẳng cấp. Mỗi muốn tái tiến một bước đều là khó nhập lên. Trời đấy. Đã không chỉ là khắc khổ tu hành thì có công dụng còn cần tiên duyên. Cần cảm ngộ. Nói ngắn lại, lúc này đây thu hoạch Đối với Lâm Hiên có trợ giúp rất lớn. Bất chi bất giác, thời gian một ngày đã trôi qua rồi. Lâm Hiên vẫn không nhúc nhích. Kim sắc chữ to thần chiếu sáng mắt như chun lớn đại lứ thanh âm. Không ngừng tiếng vọng ở bên tai. Oanh! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến Lâm Hiên đồng phủ toàn bộ hóa thành bụi bẩm. Lâm Hiên cũng bị dìm ngập tại bên trong. Như vậy, biến cố đáng sợ vô cùng. Bố trí tại ngoài động phủ trận pháp, vậy mà. Chút nào tác dụng cũng không. Toàn bộ vân ẩn tôn trợn mắt há hốc mồm, vô số cầu vòng bay tới. Là Lâm trưởng lão đồng phủ. Làm sao có thể sư tổ lão nhân ra ông ta công tham táo hóa? Tại sao? Có thể có như vậy biến cố? Chẳng lẽ có đại địch tiềm nhập bổn môn tổng đà? Đến tổ cùng chuyện gì phát sinh rồi hả? Tiếng kinh hô liên tiếp trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vừa mới một màn thật là đáng sợ, chút nào dấu hiểu cũng không thấy. Thượng trưởng lão đồng phủ lại hóa thành bụi bẩm. Ngoại trừ thần chiếu Sáng mắt đến tột cùng xảy ra Chuyện gì lại không ai phát hiện Lại là hai đảo cầu vòng đạp Không mà đến Hết thảy mọi người vội vàng Tách ra Vân ẩm tông hôm nay đã có vài chục tên Phân thần kỳ cường giả Nhưng mà có thể cùng Lâm Hiên đặt song song Chỉ có trong đó hai cái Thực lực không kịp Nhưng lại đã nhận được Lâm Hiên tin cậy Mà giờ Khắc này, xem lấy hết thầy trước mắt, trong mắt của bọn hắn cũng chỉ có dung động Lâm Sư Đệ Ngân đồng thiếu nữ trong mắt chàn đầy lo lắng, nàng bái kiến Lâm Hiên. Vô thượng thần lực, nhưng tình cảnh này làm sao có thể không lo lắng. Đâu rồi, Lâm Hiên đối với vân ẩn tông quá trọng yếu, một khi có một. Sai lầm bổn môn đều muốn nginh đón di thiên đại họa. Tốt đang lo lắng là dư thừa, sau một khắc cái kia phế tích trong lại. Tràn ngập ra vô tận thần lực từng đạo thần chiếu sáng mắt cột sáng. Xuyên không mà qua, lâm hiên thân hình tại trong hư không hiện hiện mà. Ra, thân thể của hắn chung quanh có ngũ sắc thần mang lưu chuyển, nhìn về. Phía trên tựu giống như thái cổ tiên vương. Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng xem xét sẽ không có trở Ngại, hết thảy mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, tâm một lần nữa về tới. Trong bụng, lại vì ta chuẩn bị một tòa đồng phủ. Lâm Hiên cái gì cũng không nói, vừa rồi hết thảy, bất quá là ngoài ý. Muốn mà thôi, hắn đã đem thông bảo quyết tìm hiểu tu hành trong quá. Trình lại ra sai lầm. Không có ý đem mặt Nguyệt Thiên Vu điện tế đi, lên. Tuy nhiên phát hiện được kịp thời, vội vàng đền bù, nhưng như cũ là đã. Chậm một bước, dù sao này thần thông chính mình vừa mới tu tập, xa. Không tới vận chuyển như ý tình trạng. Cũng may cuối cùng đem ảnh hướng đến phạm vi rút nhỏ, đã bị tai họa. Chỉ có đồng phủ của mình cùng với phương viên mời giảm chi địa mà kể. Bên này không có cái khác tu tiên giả nếu không, không phải sông hạ. Di thiên đại họa, vân ẩn tông nói không chừng đều bị san thành bình. Địa, lâm hiên ngẫm lại cũng nghĩ mà sợ không thôi cho nên hắn cải biến. Chủ ý các ngươi trước cho ta chuẩn bị đồng phủ, bất quá lâm mố muốn. Đi ra ngoài mấy ngày. Tiên thiên linh bảo uy lực quá mức bàng bạc, hơi ra một một chút lầm. Lỗi thì có thể mang đến di thiên đại họa, như vậy tuyệt thế thánh. Binh, không thích hợp tại tổng đà tu tập, Lâm Hiên chuẩn bị tìm một. Hoang vu người ở tuyệt địa. Linh giới diện tích vũ yên bác, nai long giới với tư cách bài danh trên cùng. 10 tiểu giao diện một trong càng là mênh mông vô cùng, muốn phải tìm. Một hoang vu người ở tuyệt địa, tự nhiên là không có gì độ khó địa. Phương. Phi vân hoang địa, giống nhau tên của nó, ở vào nai long giới dùng. Tây, khoảng cách vân ẩm tông chừng 800 vạn ở bên trong. Đối với phàm nhân, thậm chí cấp thấp tu tiên giả, đây là một không thể. Tưởng tượng con số, khoảng cách xa xôi vô cùng, nhưng mà đối với lâm. Hiên thực lực hôm nay, lại cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Hoàng độ tư không tu vi đã đến hắn cách này cấp bậc, mặc dù không tá. Trợ truyền tống trần chi lực cũng có thể ngay lập tức vượt qua trăm. Vạn sẵm. Nghe đi lên không thể tưởng tượng nổi, nhưng độ kiếp kỳ đại năng, đem. Giao diện thông đảo đều có thể mở ra, có được như thế Nghịch thiên. Đích thủ đoạn cũng không tính là đến cỡ nào bất phàm. Phi vân hoang địa, linh khí mỏng manh. Không có xấu người, nhưng mà lại có một ít cường đại cổ thú nghĩ lại ở chỗ này. Cổ thú không sống với yêu tộc, không thể hóa hình, nhưng mà từng cái thỏ nguyên đều dài rằng rạc vô cùng, đồng dùng 10 vạn năm mà. Tính toán, dài dòng buồn chán Thỏ nguyên cũng đúc thành chúng thực lực cường. Đại truyền thuyết trong đó thậm chí có có thể lực kháng đại năng. Cường giả thậm chí thôn phế qua độ kiếp kỳ lão quái vật. Đương nhiên là thật là giả không hiểu được. Dù sao không có ai thấy. Tận mắt qua nhưng có một điểm là khẳng định cổ thú toàn thân ra lông. Cốt cách đều là bất thế chân bảo tuyệt hảo tài liệu luyện khí. Nhất là nội đan càng là có vô cùng dịu dùng nếu là có thể chém giết Sạch một đầu thái cổ vương thú đem trong đó đan nuốt. Cho dù đối với độ kiếp kỳ lão quái vật cũng sẽ có thiên trợ giúp lớn. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.